Chương 1002: Đột phá đấu tông. Ở ngoài miệng núi lửa, cuồng phòng vẫn miệt mài không ngừng nghỉ tại một cái thạch đỉnh cách sơn khẩu không xa, hai đạo thân ảnh đang đứng chắp tay. Đã 1 tháng rồi, Kim Thạch chau mày nhìn vào bên trong miệng núi lửa, mức nước trong thiên sơn huyết đảm lúc trước tràn ngập, bây giờ đã hạ xuống khá nhiều, hơn nữa màu đỏ kia cũng đã nhạt đi không ít. Nhìn nó bây giờ so với nước bình thường Gần như không có gì khác biệt, năng lượng trong đó cũng trở nên mong manh đến mức không thể hấp thu được nữa. Kim cốc bên canh nghe vậy, cũng là cười khổ một tiếng rồi ngần ngừ nói, chẳng lẽ có vấn gì? Dưới kia, Thiên Sơn Hỏa Độc thực sự quá mức lồng đậm, dù cả ta cũng không dám ở lâu. Thật không, Thiên Sơn Hỏa Độc mặc dù hung hãn nhưng đối với dị họa lại không có ý hiếp quá lớn. Kim Thạch lắc đầu, trầm giọng nói, Nhưng chẳng biết tại sao trong lòng của lão cũng không tự tin cho lắm Tiêu viêm đi vào thiên giấc huyết đàm đã hơn một tháng Thực sự là quá lâu Hòa độc dưới đáy huyết đàm vô cùng dày đặc Dù sao bản thân lão cũng không dám ở đó quá lâu Tuy nói tiêu viêm có dị hoàng Nhưng thực lực của hắn mới chỉ là cửu tinh đấu hoàng Nhìn kim thạch như vậy, kim cốc cũng không biết phải nói làm sao Trong một tháng này, năng lượng triều tịch của thiên nhật Sơn cũng dần dần lắng dịu lại Bọn Vượng Thanh Nhi chiếu huyết đàm được 5 ngày lục tục rời khỏi, nhưng xem dáng dấp tựa hồ nhận được lợi ích không nhỏ, không biết chừng khi trở về có thể đột phá qua cửa đấu hoàng cũng lên. Yên nhiên chỉ có thể ở trong huyết đàm 3 ngày, sau đó bởi vì năng lượng trong cơ thể đã bão hỏa không thể không rời đầm. Làng tại đỉnh Thiên Nhật Sơn chờ tiêu viêm gần 2 tháng, rốt cuộc không đợi lỗi đành rời đi nói cách khác, chỉ hiện giờ Thiên Mục Sơn chỉ còn lại mỗi tiêu viêm là không có điểm tin tức. Nếu hôm nay vẫn như trước không có tin tức gì, ta nhất định phải quanh xuống đáy huyết đàm xem xem đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Trầm ngâm một hồi lâu, Kim Tạch rốt cuộc nghiến răng quyết định, bởi vì hỏa độc trong cơ thể lão còn cần tiêu viêm ra tay, nên dù huyết có nguy hiểm thế nào đi nữa thì lão cũng phải thăm dò một phen. Nghe vậy Kim Cốc bất đắc dĩ gật đầu, hiện tại cũng chỉ đành như vậy. À, ngày lúc thiên địa xung quanh ngọn núi lửa đột nhiên bộc phát từng trận năng lượng cuồng lộ cả biển năng lượng trong trời đất lúc này đột nhiên rập ơn bông bênh theo tiếng gầm rú vang lên năng lượng thiên địa như bị kéo lại rồi như thế bắt đầu hướng phía miệng núi lửa ngừng tụ hai người kim thạch vội và ngưng trọng nhìn lại phát hiện nơi nguồn năng lượng điên cuồng kéo về chính là thiên Sơn huyết hàm chuyện gì xảy ra biến cố bất ngờ làm cho Kim Cốc ngẩn người vội vàng hỏi. Kim Thạch cau mày, mắt nhìn chằm chằm giờ phút này trên mặt huyết đàm xuất hiện một cái xoáy nước khổng lồ, rộng đến vài trượng, ngay tại trung tâm của xoáy nước xuất hiện một cái hố đen kịt, năng lượng thiên địa chính là theo hướng này mà cuồn cuộn tuôn vào. Huyết này tựa hồ có cái gì đó đang điên cuồng hấp thu năng lượng. Nếu mà đoán không sai, hẳn là do tiêu viêm gây ra. Kim Thạch chậm dãi nói Lấy thực lực đấu hoàng quán Sao có thể dẫn động năng lượng như vậy Kim Cốc kinh ngạc nói Rồi chợt như nhớ điều gì Trong mắt chậm khiếp sợ nhìn Kim Thạch Có khi nào hắn đang đột phá đấu tông Kim Thạch trong mắt liền sạch qua một tia kỳ dị Một lát sao khẽ gật đầu Chỉ sợ là như vậy Người này thật không ngờ có thể làm được Tuy nói thiên sơn huyết đàm có thể Trợ giúp đột phá bình cạnh Nhưng đây là lần đầu tiên ta chứng kiến Có người đột phá ngay tại huyết đàm Việc này chuyến ra ngoài sợ rằng các hấp lực khác Lực hấp dẫn của thiên dân huyết đàm chắc chắn bạo tăng Khó trách, hắn lại ở huyết đàm lâu như vậy Nguyên này muốn nhận cơ hội này đột phá đấu tông Có điều biện pháp như vậy sợ rằng chỉ có người sở dữ dị hỏa mới dám thử Bởi vì hỏa độc giữ huyết đàm thực sự quá mức khỉnh Kinh khủng Bất quá Lúc này hắn đột phá thực sự gây ra động tính không nhỏ Thiền địa rung động như vậy nghe rằng cường giả đấu tông trong vòng ngàn dặm đều có thể cảm ứng Kim cốc cảm khái đáp lại Kim thạch cật đầu Chăm chú nhìn huyết đàm Trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhóm Chỉ cần tiêu em không có việc gì Thì họa độc trong cơ thể lão liền có thể không cần lo lắng Trong lúc hai người đang nói chuyện Thiền địa chấn động càng lúc càng kịch liệt Năng lượng cuồng cuộn không ngừng tuôn vào xoáy lước Cơ hồ cả thiên mục Sơn đều bị bao bọc trong một luồng năng lượng cuồng bạo khổng lồ. biến cố như vậy tự nhiên gây ra sự chú ý của toàn bộ kim thử tộc trên thiên Mục Sơn một số đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn trên bầu trời tràn ngập năng lượng vần vũ. ủy áp mơ hồ buông xuống khiến cho không ít kim tử thực lực hơi yếu phải há mồm kinh hãi. Thiên địa biến hóa thời sàn cũng không có yếu bớt mà ngược lại càng lúc càng lồng đậm. tới sau cùng, cơ hồ giống như là vô số sợi tơ màu sắc rực rỡ không ngừng từ thiên không lướt xuống, lăng lượng tràn xuống huyết đàm, càng ngày càng nhiều, tạo thành một luồng hơi thở bằng bạc, cự, cứ như là cự long thức tỉnh, luồng hơi thở này cho dù là Kim Thạch Kim Cốc cũng phải động dung. Khí tức này sao không giống với kẻ vừa tiến vào Đấu Tông? Kim Cốc nghi hoặc lẩm bẩm, ừm, chỉ riêng của khí tức này chỉ có thể so sánh với nhất tinh Đấu Tông. Bất quá không loại trừ nguyên nhân khi hắn đột phá khí tức đã đạt đến đỉnh điểm. Có lẽ khi hoàn thành sẽ dần dần hạ xuống. Kim Thạch khiệt đầu nói, cố khí tức khổng lồ nhanh chóng khuếch tán. Trong thời gian ngắn bao phủ toàn bộ thiên mục sơn dưới khí tức bằng bạc phu thiên cái địa Ngoại trừ Kim Thạch cùng một ít cường giả ra. Còn lại ai lấy điều tràn ngập cảm giác sợ hãi. Không ít Kim thử chưa hóa hình, dối rít kêu loạn cả lên. Lường theo động tĩnh của Thiên Mục Sơn càng ngày càng lớn, cổ khí tức dưới huyết đàm càng ngày càng mạnh, nhất thời ngàn dặm xung quanh Thiên Mục Sơn không ít cường giả lập tức có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt ngày lúc đó hướng về Mục Sơn. Khí tức này lại có người đột phá đố tông sao? Theo phương vị này chẳng lẽ là tộc nhân Kim Thử tộc? Bọn người kia không biết gặp vận may gì, cứ như vậy phệ Kim Thử tộc càng ngày càng ban chướng, thiên sơn huyết đàm thực sự là đồ tốt. Xem ra lên để đệ tử trong tông đi tử vận khí mới được tiền Nhật Sơn năng lượng che kín đất trời còn có huyết đàm xoáy nước càng lúc càng điên cuồng sóng nước h hăng vỗ lên vách đá và ra từng trận âm thanh ầm mầm đinh tai nh óc có lẽ bởi vì năng lượng hội tụ quá mức kinh khủng mà trên địch núi vốn đang qug đáng trong phút chốc đã phủ mây đen giày đặc đối với các loại biến hóa trên đất trời làm cho hai người kim thạch kim cốc chưa từng để ý bọn họ cắt cao tập trung vào huyết đàm Bởi bọn họ cảm ứng được dưới đáy huyết đảm kia năng lượng hấp thu đã đạt đến đỉnh, đến lúc phải ra rồi. Kim Thạch nhìn chăm chăm vào xoáy nước khủng bố trên mặt đầm, trầm giọng nói: "Oanh, oanh." Thanh âm vừa ngớt chỉ thấy mặt nước âm âm sôi sục, rồi một cột nước bạo liệt bắn thẳng lên trời, ào ào đổ xuống như một trận mưa tầm tã. Tại huyết đàm sau khi cột nước phun lên, đột nhiên vàng lên một đạo âm thanh như hạc khiếu, rồi tự nhiên từ dưới đáy đầm Bầu không khí bằng bạc phá tan mặt nước bắn thẳng lên trời, phanh phanh. Từng tiếng hú khiến cho thiên địa rũng động, cột nước bùng lổ không gian vặn vẹo, thậm chí cả tòa thiên nhật sơn dường như cũng run rẩy xung quanh miệng núi lửa. Từng cái khe như mạng nhiện cấp tốc lan rộng, từng tiếng động đình tai nhức óc liên miên không ngừng vang vọng, chấn động một ngọn núi vừa thoáng. Dừng một chút, thì một... Cột nước khổng lồ mang theo toàn bộ nước trong miệng núi lửa phun trào, hung hăng huyết đảo vút lên không, mạnh mẽ đánh tan xoáy nước to kia. Cột nước cơ hồ cao hơn 10 trượng, trong khoảng khắc đạt tới đỉnh điểm, Ngay lúc đó một trận nước dữ dội đổ xuống tựa như hồng thủy ào ào không dứt. Trên thạch đỉnh từng âm thanh tách vang lên. Tất cả ánh mắt đều gắt gao nhìn hướng đỉnh Thiền Nhiệt Sơn, với vô số ánh mắt soi mối đó. Mạt mưa giống như một bàn tay khổng lồ vạch ra tự, tự động Phần thành một con đường Thông thiên bằng phẳng Trên con đường đó chậm rãi hiện ra thân ảnh Chân đạp hư không Thân thể như một cây trường thương thẳng tấp Trong cơ thể tràn ngập một cỗ khí tức Mênh mông giống như là thanh Khai thiên kiếm Sắc bén đâm toạc bầu trời Đấu tông Cảm thụ khí thế Cường hãn đó tỏa thiên nhật xuất mạch trợt vang lên hàng loạt âm thanh kính sợ cùng hâm mộ, cuối cùng cũng cảm thấy đúng. Đạt tới đấu tông, Thật sự đáng chúc mừng. Chương 1003: Gặp lại Dược lão. Thân ảnh gầy gò thẳng tắp sừng sững hiện lên trên nền trời, tuy không hề động đậy, nhưng khí thế minh mông bằng bạc đã tràn ngập xung quanh, làm cho đệ cũng phải rung rung chấn động. Đấu tông, xanh giới của cương giả chân chính trên đại lục Nếu có thể thành công bước vào cấp độ này Thì mới có đủ điều kiện, căn bản Để hô mưa, gọi gió ở Trung Châu Và hiện giờ tiêu viêm mới chỉ dừng Ở từng ấy tuổi đã có thành tựu như vậy Dĩ nhiên là cực kỳ oanh động Lúc này màn mưa như che phủ trời đất ùn ùn phủ xuống bao trọn cả thiết mục sơn vào bên trong Những thành âm ầm ầm vang lên không ngừng nghỉ Thân ảnh của hắn lơ lửng đứng trên hư không Sau lưng cũng không có hai cánh đấu khí Hay cốt rực xuất hiện lăng không mà đi Đây là dấu hiệu đặc thù của cường giả đấu tông Vô số ánh mắt xuyên qua màn mưa Nhìn thân ảnh không nhúc nhích trên bầu trời Nhất thời toàn bộ thiên mục sơn Rơi vào tĩnh lặng Chỉ có một âm thanh của mưa đập trên lá cây Và đá núi Thành thúy vàng vọng Trên bầu trời thân ảnh vẫn lặng yên bất động Mạn mưa khi tiến vào gần thân thể của hắn lựa trượng Điều tự động tiêu tán, dường như quanh thân Tiêu Viêm có một tầng khí tức vô hình rắn chắc che chắn. Tiêu Viêm giờ phút này hai mắt nhắm chặt, khí tức cuồng bạo bàng bạc quanh thân, nhìn giống như là một bức tường cẩm thạch điêu khắc. Hắn làm sao vậy? Nhìn Tiêu Viêm vẫn đang im lìm bất động, trong mắt Kim Cốc hiện lên chút kinh ngạc, như nói, hiện giờ Tiêu Viêm trên cơ bản đã tấn giai thành công, thế tại sao hắn lại bệ ra bộ dáng như vậy? Tựa hồ hắn đang ở một trạng thái hết sức kỳ diệu vậy. Kim Thạch ngần ngờ một chút, đột nhiên nói Nghe vậy Kim Cốc sững sờ Mặc dù thực lực của lão so với Tiêu Viêm mạnh hơn Nhưng không nhìn thấu chuyện gì đang xảy ra Quanh người Tiêu Viêm Đợi một chút đi, hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi Ừm, trong khi hai người nói chuyện Đôi mắt nhắm nhìn của Tiêu Viêm Trên bầu trời đã hơi hơi Hấp hấy Hỏa ấn im ắng Đã lầu trong mì tầm, giờ phút này tự nhiên tản mát ra một ít hỏa mang Đối với chuyện phát sinh, Tiêu Viêm cũng không quá chú ý Việc duy nhất hắn cảm nhận được lúc này Chính là khoảng cách hắn tiến vào đấu tông Linh hồn tựa như vô cùng nhện cảm Cùng lúc đó hắn lần nữa nhận ra Hòa ấn bên trong mi tâm lại lưu lại Một cái linh hồn tàn ấn nhàn nhạt Hòa ấn này được Dược Lão lưu lại trước khi bị bắt mà việc này không phải lần đầu tiên xuất hiện Khi tiến dài đấu hoàng Thì tiếp em dựa vào ấn ký này Xuyên qua không gian Đến cái đại điện thần bí tím được Dược Lão nhưng mà lúc đó Linh hồn lực của hắn không quá mạnh Cho nên tình cảnh cũng là vô cùng mơ hồ Có được kinh nghiệm lần trước Lần này cảm nhận được sự biến hóa trong hỏa ấn Thì tiêu viêm hiểu được đó là gì Linh hồn lực lượng trong cơ thể lập tức tập trung lại Chùi vào trong hỏa ấn Theo linh hồn lực dần dần tiến trong hỏa ấn Trước mắt tiêu viêm chợt hòa lên Một cái thông đạo đèn tối quỷ dị hiện ra Mà lần này hắn không có chần chừ như trước Linh hồn như tiết chấp nhanh chóng lướt vào bên trong Thông đạo đèn tối kia tựa hồ là vô cùng vô tận Vì đã có kinh nghiệm, Liên Tiêu Viêm cũng không vội vàng xo động, cẩn thận ngưng trọng, ngưng tụ linh hồn lực bay nhanh tới phía trước, cứ bay như vậy cũng không biết kéo dài bao lâu, ở cuối thông đạo mịt mù kia, rốt cuộc chuyển ra một cô áp lực mơ hồ âm trầm dao động. Cảm nhận được loại dao động này, Tiêu Viêm bèn cho linh hồn lực giảm dần tốc độ, lát sau mới từ cuối thông đạo cẩn thận bay ra, linh hồn mới rời khỏi thông đạo, liền cảm nhận được một luồng ấm áp lượn lờ vây quanh, in vào trong mắt hắn vẫn là đại điện đen kịt trước đây, đại điện to lớn đến đáng sợ, tất cả vật thể đều hiện ra trong một gạp màu xám xịt, làm cho người ta có cảm giác vô cùng bức bối khó chịu. Trong đại điện có khoảng vài chục cây trụ khổng lồ bằng một loại đá đen kịt, trên cột đá khắc đầy văn tự quỷ dị, mơ hồ lóe ra một ít quang mang lập loè, giống như là vô số con mắt âm trầm mà lãnh khốc. Tiêu Viêm nhanh chóng đảo mắt qua hắc điện, không biết rộng bao nhiêu. Sau đó ánh mắt trượt chuyển sang một hướng khác Ở nơi đó Rẽ ra vô số vầng hào quang Cẩn thận nhìn kỹ Chỉ thấy bên trong màn hào quang đó Rõ ràng là một linh hồn đang nhắm mắt Tuy lần trước Tiêu hiểm đã gặp qua Có điều lúc đó hắn quá mức vội vã Hơn nữa linh hồn lực cũng không mạnh mẽ Cho nên nhìn vào không thấy được gì rõ ràng Nhưng lúc này hắn có thể nhìn thấy Từng chi tiết bên ngoài Linh hồn đang bị bao bọc Bởi vầng hào quang kia Có không ít siềng xích màu đen những cái sợi xích đen nháy này quanh quấn cổ của linh hồn đó mơ hồ có một cái gì đó từ cơ thể linh hồn đang theo sợi xích đi ra ngoài hắn đưa mắt nhìn theo chuỗi xương xích, chỉ thấy đầu cuối của sợi xích chính là cột đá màu đen quỷ dị, khổng lồ như cây cột trống trời, những cây cột đá này tựa hồ đang hấp thu cái gì đó trong linh hồn một màn này khiến cho tiêu viêm giận cả tóc gáy hồn điện tựa hồ dùng linh hồn Như là một loại chất dinh dưỡng sao Mặc dù bị hiện giờ Tiêu viêm gần như là một cái linh hồn vô hình Nhưng cũng cảm thấy khiếp sợ Vẫn rành rành hiện hữu trước mắt Lỗi kinh sợ hiện thị trong nháy mắt Tiêu viêm lập tức cảm thấy một luồng dấu vết cực kỳ nóng bỏng Trong hỏa ấm Linh hồn lực của hắn lúc này cẩn thận Phiêu du trong đại điện Chẳng biết tại sao trong đại điện Không nhìn thấy bất cứ một gã hồn điện hộ vệ nào Bên trong tựa hồ kỳ thú có loại không khí âm trầm như tử vong cùng cô tịch. Quỷ dị âm trầm, một vùng đất tràn ngập tử vong đây chính là cảm xúc của Tiêu Viêm đối với đại điện này. Trong lòng nghi lễ liên tục xoay chuyển, nhưng Tiêu Viêm vẫn không gián đoạn tìm kiếm, ánh mắt hắn không ngừng đảo qua các quần hào quang lúc trước lơ lửng trong đại điện, lúc sau linh hồn lực Tiêu Viêm bỗng run lên, trong hắn nhất thời bừng lên một liễm vui, dao động rất nhỏ trên hỏa ấn rõ ràng đã lớn hơn một ít. Tâm thần vừa động, tiêu viêm im ắng tăng tốc độ Như cũ không dám phóng quá nhanh Hắn biết rõ ràng trong đại điện này Có ít nhất một gã tôn lão hồn điện canh giác Tuy nói Rằng xưa không bằng nay Nhưng tiêu viêm vẫn không dám cuồng vọng Khi đối chiến với một đấu tôn Tiến lên chưa được bao lâu Linh hồn tiêu viêm bỗng dừng lại Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước Lời đó một quẩn sáng cực kỳ khó thấy Đang phiêu phủ ngay ở bệ đá Bên trong hào quang nơi đó vô cùng hư ảo Lão già đang khép kín mắt, nhìn khuôn mặt già lua đã khắc sâu vào tâm khảm của Tiêu Viêm, rõ ràng đó là Dược lão, tại cổ Dược lão có một sợi xích màu đen, hơn nữa sợi xích này lớn hơn những cái khác, những ký hiệu kỳ dị cũng dày đặc, linh hồn lực lượng kịch liệt run rẩy, biểu hiện ra tâm tình khó nói Tiêu Viêm lúc này, nhìn vẻ mặt già lua hơn so với kia, từ lúc Dược lão bị bắt tới nay, chỉ sợ cũng ba bốn năm, nghĩ tới những năm tháng ông bị đày đọa, Tiêu viêm vừa lo lắng vừa đau lòng mà nổi lên sát ý ngập trời. Thành tựu hắn có được ngày hôm nay chính là công lao của dược lão. Nếu nói thầy như cha, tiêu viêm hiện nhiên cũng coi dược lão là phụ thân của chính mình. Ông chịu cho tấn như vậy trong lòng hắn cực kỳ thống khổ. Linh hồn lực nhẹ nhàng trôi nổi lên trên thềm đá. Bởi vì cẩn thận, tiêu viêm vẫn chưa hạ thân xuống. Ánh mắt kinh ngạc nhìn vào dược lão đang nhắm mắt. Hắn có thể cảm ứng sinh cơ của dược lão tuy rằng có chút Có điều vẫn hoàn hảo, chưa có chuyện gì nghiêm trọng. Khi tiêu biêm đang nhìn chăm chăm rực lão, thì linh hồn đang ngủ say tựa hồ cũng có chút cảm ứng. Mí mắt run lên sau đó nhấp nháy một lúc, rồi từ từ mở. Sau khi hoàn toàn mở, thân thể rực lão cũng đột nhiên sức lại, ánh mắt ngơ ngắt nhìn vào hư không, nhịn không được có chút run lên. Thấy bộ dáng rực lão như vậy, tiêu biêm rốt cuộc nhịn không được. Linh hồn lực rung lên vặn vẹo, hóa thành thân ảnh hư ảo, hướng về rực lão quỳ xuống. cách không đập đầu Trong thanh âm có chút khan khan nghẹn ngào Lão sư Đệ tử bất hiếu Dược lão nhìn thanh niên đang quỳ sụp trước mặt Hai mắt cũng trở lên ướn ướt Một thanh âm rất nhỏ xuyên qua quần sáng Chậm rãi chuyển ra Tiểu tử còn làm rất tốt Có thể thu con làm đệ tử Là việc tốt nhất lão già này làm được trong đời Tuy rằng bây giờ bị vây trói Nhưng nhãn lực giật lão vẫn như trước Liếc mắt một cái có thể nhìn ra tiêu viêm trước mặt Chỉ là một luồng linh hồn lực Nhưng chỉ cần thấy một chút cũng đủ biết Linh hồn có thể hóa thành hình người Đồng nghĩa với tiêu viêm hiện giờ thành công trở thành đấu tông Ánh mắt tiêu viêm đỏ bưng thấp giọng nói Lão sư xin người yên tâm Còn sẽ nhanh chóng tới cứu người Có lẽ người không có tư cách này Tiêu viêm vừa nói xong một thanh âm xả lùa đạp bạc chậm rãi ở trong đại điện vọng ra theo thanh âm giả lu đó kéo tới một luồng uy áp minh mông đột nhiên phủ xuống, tiêu viêm thần sắc không đổi, hắn đứng dậy xoay đầu lại, ánh mắt âm trầm nhìn vào chỗ không gian dao động. Lừa đó một lão giả áo tím quỷ dị xuất hiện tự bao giờ, lão giả áo tím liếc mắt nhìn tiêu viêm một cái, chợt nhíu mày, linh hồn lực người này mơ hồ khiến cho lão cảm giác quen thuộc, sau một thoáng suy nghĩ lão không khỏi kinh ngạc tốt lên, người chính là cái linh hồn năm đó. Tiêu viêm vẫn lạnh lạnh, đưa mắt nhìn lão giả áo tím không đáp một lời. Không nghĩ tới, kẻ năm xưa ngay cả một chấn động linh hồn lực của bồ tôn cũng chịu không nổi, Hiện giờ có thể tới nơi này một lần nữa, xem ra so với năm đó người mạnh hơn không ít. Lão giả áo tím liếc mắt nhìn vào dược, lão đang trong cuồng sáng, lạnh nhạt cười, giơ tay lên nói với tiêu viêm ở xa, bất quá chừng này chưa đủ. Lần sau đến, ta sẽ đem tất cả mọi đau khổ mà lão sư phải chịu, hoàn trả thật đầy đủ cho ngươi. Ánh mắt tiêu viêm lúc này như một con dã thú, mang theo một sự điên cuồng kinh khủng, khiến cho kẻ khác phải sợ hãi mà run lên. Cứ hy vọng đi. Lồng mì lão giả, áo tím vừa nháy, bàn tay đột nhiên nắm lại. Không gian xung quanh tiêu viêm nhất thời băng liệt, minh hồn lực hán dưới công kích, hùng hãn như vậy, dần biến mất. Nhìn thất ảnh dần dần tiêu tán của tiêu biêm, trên khuôn mặt giả, lùa của dược lão ở trong quần sáng, đẹn nền chút, tia vui mừng. Yêu viêm đối mặt với cường giả vẫn tỏ thái độ không chút sợ sệt. Xem ra mấy năm nay nó trưởng thành không ít. Trong lúc bất chợt, rượt lão cảm thấy đệ tử của lão sau này. Lượt lần xuất hiện sau, không chỉ linh hồn lực mà sẽ là bạn tôn chân thật. Nhìn thấy trên khuôn mặt rượt lão xuất hiện nét vui mừng. Lão giả áo tím nhớn mày. Chẳng biết tại sao trong lòng lão hiện lên một tia bất an mà bao năm chưa từng thấy. Mặc dù mãnh liệt nhưng lại một thứ gì đó lạnh lẽo len lỏi vào trong tận linh hồn. "Tiêu Viêm đúng không?" Trong đại điện quạnh vắng, một thanh âm lạnh lẽo như băng chậm rãi vang lên. Chương 1004: Nhất Tinh Đấu Tông. Trong đại điện tối tăm, lạnh lẽo âm trầm, Dược lão tại quầng sáng mờ nhạt, nhíu mày liếc nhìn lão già áo tím không khỏi bật cười, thôn diệt Người cảm thấy bất an rồi sao? Nghe được dực lão nói, lão giả áo tím lạnh mặt nói thản nhiên. Dược trần, người cứ lo cái thân người tốt đi. Nếu không phải điện chủ nhìn chúng trình độ chế thuốc của người, người còn sống tới bây giờ sao? Dực lão hơi hơi gật đầu, khiến cho siềng xích vàng lên. Một loạt âm thanh rộn ràng, mi mắt chậm rãi buồn thỏng xuống cười lại Nhưng lão phu cũng không phải cái loại người nhu nhược như ngươi. tức trời mới là chàng tuấn kiệt. Chống lại vô vọng mới là biểu hiện của kẻ thất phu. Người có thể so sánh với được luyện dược thuật với ngươi. Trên cái đại lục đấu khí này có lẽ cũng chỉ có mấy cái lão già bất tử ở đan tháp. Nếu như ngươi chịu gia nhập hồn điện, địa vị của ngươi còn cao hơn cả ta. Làm gì cứ phải chịu khổ trong này? Lão già áo tím chậm rãi nói. Trên mặt rực lão hiện chút trầm trọng nhưng cũng không trả lời. Thực lực của hồn điện thế nào chắc người hiểu rõ nhất. Bằng không với ngạo khí của người cũng không trốn chạy được nhiều lắm như vậy. thì nơi này chỉ là một phân điện của hồn điện. Nhưng người nghĩ đến tên đệ tử của ngươi có thể sồng vào nơi đây sao? Lão dạo tím liên tục cười nhạo. Giờ có lái cái gì cũng chỉ phí nước bọt. Tất cả đợi đến lúc đó sẽ biết. Ngụy Dực lão chỉ nhếch mép cười mỉm mai, ánh mắt vốn đang mơ mịt đục ngầu bỗng trở nên vô cùng sắc bén. Thấy thế, lão giáo tiến cũng hơi sầm mặt xuống chợt nghe giọng lão cười lạnh. "Tên đệ tử của ngươi kia là Tiêu Viêm đúng không? Nếu ta đoán không sai, chắc chắn cũng đã ở Trung Châu rồi. Tốt lắm, bổn tôn cũng đợi hắn đến, có điều trước hết phải xem hắn có hy vọng sống sót." dưới sự trùy sát của hồn điện hay không giất lời lão giả áo tím vùng ống téo không gian trần phận vẹo thân hình cứ như thế quỷ dị biến mất nhìn ở chỗ áo giả lão áo tím vừa bỏ đi giật lão hơi xét chặt nắm tay khét cười nhạt rồi hai mắt dần dần khép lại khi thành nói chuyện của hai người vừa tắt cả đại điện đèn kịt khổng lồ một lỡ lỡ chìm vào trong tĩnh mịch trên đỉnh thiên sơn mục Cơn mưa tầm tả lúc này dần dần ngừng lại Mặt trời ấm áp từ thiên không Chiếu dọi bừng trái cả dãy núi Không khí sau cơn mưa vô cùng tươi mát, Bóng người vốn đang lơ lở Bất động trên bầu trời Một lúc lầu bỗng nhiên đột run lên Đôi mắt đang nhắm nghiền Bất chợt mở bừng ra Trong cơn mắt Đèn sâu thẳm sát ý tuôn trào dữ dội Lão sư xin chờ con Hết sâu một hơi áp chế ý đang ngụt ngụt trong lòng Bàn tay vốn đang nắm chặt ở tiêu viêm Từ từ thả lỏng Lần này gặp lão giả áo tím kia Có lẽ cũng là vị cường giả đấu tôn chân chính đầu tiên mà tiêu viêm nhìn thấy Uy áp bình mông như là trời bể quả thật vô cùng khủng khiếp, Nhưng mà tiêu viêm hiện giờ cũng không phải là tên tiểu tử vừa mới tiến vào cấp bậc đấu hoàng lầm đó Dưới cái uy áp kinh hoàng Mặc dù hắn vẫn có thể để nén Nhưng sau với lần trước Ngay cả mặt mũi còn không kịp Tỏ tường đã bị khí thế Bị chấn vỡ kia Thì bây giờ quả thật là Tốt hơn vô số lần Lần này đi vào đại điện đen tối đó thu hoạch thật không nhỏ Mà dĩ viên việc Dĩ nhiên việc làm cho tiêu viêm An tâm nhất chính là Dược lão vẫn an toàn Tuy rằng tình trạng của ông không tốt Nhưng chỉ ít chưa bị đe dọa tới tính mạng. Nhưng dù như vậy thì viêm cũng biết bản thân hắn cần nhanh chóng tăng cường thực lực lên hơn nữa. Sự lão kiên trì nhiều lắm như vậy. Đã không phải là dễ. Nếu lại tiếp tục chờ thêm thì thực sự không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi làm xong chuyện ở đây hắn nhất định phải đi lòng phong lôi các một chuyến. Cho dù thế nào đi nữa cũng phải tìm được phong tôn giả. Phải nhận được sự hỗ trợ của lão Thì mới có thể nhanh chóng đem dược lão cứu ra Trong lòng đã có chủ ý Tiêu viêm liền khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tinh thần lập tức chìm vào trong cơ thể tình tế cảm nhận toàn bộ một lần Dường như cơ thể của hắn Vừa được thoát thai hoán cốt Kinh mạch không chỉ rộng hơn trước mấy lần Hơn nữa Trong kinh mạch thậm chí bên ngoài xương cốt Cũng có một cái tầng đấu khí nhàn nhạt Bao phủ không ngừng tạt mắt các lỗ chân lông. Bàn tay hắn nắm lại, một quyền không chút hoa mỹ lập tức đánh ra, chỉ thấy không gian xung quanh Lắm tay nhất thời vặn vẹo, một tiếng nổ trầm đất mà chói tai vang lên như sấm rền ở cõi chân trời, một quyền vô cùng đơn giản, không có gì lạ thường, nhưng độ cường hãn ấy thế mà còn mạnh hơn cả lần Tiêu Phiêm Thì triển Bắc cực băng cùng với đấu hoàng hay là kép bậc truyền môn khác biệt. Hiện giờ thực lực có lẽ ở vào trình độ nhất tình đấu tông. Không ngờ, cứ như vậy đã dạm đi xuống không ít thời gian dung hợp với thực lực mới. Có lẽ là nhờ vào công dụng của thiên sơn huyết đàm rồi, tiêu viêm lậm bậm. Đại bộ phận những người tiến vào đấu tông cần một thời gian tương đối để dung hợp. Mà luyện sau đó mới chân chính bước vào thực lực nhất tình đấu tông. Vậy mà hiện giờ tiêu viêm có thể trực tiếp nhảy qua bước đó trở thành nhất tình đấu tông. Chính hiệu tuy nói mới là nhất tình đấu tông thì có cái dạng gì đó để nhắc nhở. Nhưng đối với các bậc đấu tông, mỗi một tình màng cũng mang theo sự chênh lệch rất lớn tại đa số đấu tông. Nếu chỉ dựa vào tốt luyện bình thường mà muốn tăng lên một tinh, cũng phải cần mấy năm, thậm chí là 15 Mà chuyện như vậy cũng không có gì hiếm lạ trong lòng, vì vận vai mày mà âm thầm truyền tới. Sau đó tiêu biêm rời đến thạch đài, vàng vọng tiếng núi. Liền nhìn thấy hai người kim thạch lập tức từ bầu trời bước xuống, tiến vào trong thạch đình. ha hà! Chúc mừng tiêu viêm tiểu hữu thành công, tấn cấp đấu tông. Nhìn tiêu viêm đi vào, thạch đình kim cốc liền mỉm cười, cách xưng hồ thoáng đã có chút nhẹ nhàng. Hiện giờ, người trước mắt coi như là ngang hàng với bọn họ, hơn nữa não cũng biết tiêu viêm còn ẩn dấu thực lực, e rằng lão mà chiến đấu cũng không phải đối thủ của hai người. Mặc kệ nơi nào, thực lực quyết định sự đái ngộ, tuy rằng trước đó tiêu viêm có thể địch lại cường giả đấu tông, nhưng bất kể thế nào thì hắn cũng chỉ là một đấu hoàng. Trong mắt rất nhiều cương giả đấu tông thì trông khó có thể khỏi hắn ngang bằng mà đối đãi, còn giờ thì tiêu viêm rất thành công tiến vào cấp bậc đấu tông tự nhiên hai người kim cốc sẽ không dừng lại phương thức phước phía trước mà còn đối với. Phương thức trước kia sẽ không dùng nữa. Cho lên khi nói chuyện Cũng mang theo một phần khi khách khí Chỉ là may mắn mà thôi Nếu không có nhờ Kim Cốc tiền bối Chỉ cho chỗ tu luyện Thứ việc muốn đột phá Chỉ sợ là một việc khó khăn Hắn mỉm cười ôm quyền Đa tạ hai người Lần này thật giống như là cường giả Nếu không có thiên sơn huyết đàm Hắn muốn đột phá đấu tông Phải mất khoảng một năm thời gian Thì Sợ không có khả năng làm được Nghe vậy Kim Thạch chỉ cười cười Có quả có lại mà thôi Lão Phu gánh không lội Cái chữ đà tạ này Nhưng mà Có thể dưới đáy hít đàm Hơn hai tháng Thật là ngoài dự đoán của Lão Phu Nghe vậy Kim Thạch Chỉ cười cười nói Cho dù Lão Phu cũng không dám Ở lâu như vậy Tại hạ ở dưới đó tu luyện hơn hai tháng, sao? tiểu viêm ngẩn người đạo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy đám người yên nhiên. Không hề nhìn thấy. Bọn người Phượng Cách Nhi, chúng đã sớm đi rồi. Hiện giờ chỉ có trên thiên mục sơn mạch này. Có mấy người chúng ta mà thôi. À đúng rồi, vị bằng hố kia của người đợi một thời gian ngắn cũng đã ly khai. Khi rời đi bộ ràng có chút vội vàng, hẳn là có lý do. Lạp Lan yên nhiên cũng đi rồi Nghe thấy mấy lời này Tiêu viêm không khỏi lấy làm kinh ngạc Chỉ gật đầu May mà hắn kịp Biết vân vận đang ở đâu Đợi khi nào có thời gian đi hòa tâm một chuyến Xem nào thế nào Tiêu viêm tiểu hữu Bây giờ người đã thành công đột phá đấu hoảng Không biết Kim Thạch hơi ngần ngờ một chút nói Nhìn thấy bộ dáng ngập ngừng của lão, Tiêu Viêm đương nhiên biết lão đang mong muốn cái gì. Lập tức cười to, Kim Thạch Tiền bố yên tâm, Tiêu Viêm cũng không phải kẻ vô ơn, hoạn độc trên người ngài cứ sao dò, cho tại hạ làm được. Nghe vậy Kim Thạch cùng Kim Cốc đều thở một hơi nhẹ nhõm, Kim Thạch là người mạnh nhất của tộc vệ, Kim thử Bộ tộc của bọn họ có thể chiếm cứ thiên sơn mục Cũng dựa vào uy danh hai người này Nếu như kim thạch cứ như vậy mà ngã xuống Đối với tộc vậy kim Thự nhất định là một tổn thất vô cùng to lớn Muốn khu trục thiên hỏa sân độc cần một ít dược liệu Nhưng tại hạ lại không có đành phải phiền hai vị vậy Thì viêm từ trong nạp giới lấy ra một cái tờ giấy trắng Khi vào tiền thuốc giao cho hai người kim thạch Kim cốc vội vàng tiếp nhận tờ giấy lướt qua Liên tục cười sảng khoái Không thành vấn đề Dược liệu ở thiên mục sờn cũng khá phong phú về kim tử tộc Nhiều làm như vậy tích góp không ít Mấy cái thứ dược liệu mặc dù khá hiếm có Nhưng trong lộ buổi chiều này Nhất định sẽ đưa đến tận tay Tiêu viêm tiểu hữu Đối với một ít thông lệ Của luyện dược sư Hai người kim cốc tự nhiên rất biết Muốn bọn họ ra tay luyện chế đan dược này nọ thì dược liệu đều phải tự bản thân chuẩn bị, còn luyện dược sư chỉ cần động thủ luyện chế mà thôi. Sau khi luyện, tiếp nhận, thở giấy, kim cốc lập tức rơi khỏi thạch đình, nhằm vào sườn núi lao đi và cần trong thời gian nhanh nhất chuẩn bị hết thảy các loại dược liệu này. Thấy thân ảnh của kim cốc biến mất, tiêu viêm cũng khẽ mỉm cười, tiêu viêm tiểu Hữ Nếu như người có thể đem họa độc trong cơ thể ta khu trừ Thì phệ kim thử tộc sẽ suốt đời coi như Người là bằng thấu Tuy biết vệ kim thử tộc của ta Còn xa so với cái đám gia tộc cổ lão kia Nhưng ở trong giới ma thú cũng coi như là có chút thanh danh Lại thêm chúng ta rất nhiều thanh quyên Cho nên nhất là những sự tình báo Chắc chắn cũng biết rất nhiều Cũng coi như là được vạn sự thông bách Hiệu sinh trong giới ma thú ánh mắt kim thạch rời trên người thân này kim cócc quay lại nhìn về tiêu viêm cười nói nghe vậy trong lòng tiêu viêm nhất thời máy động hắn ngừn ngừa một chút đột nhiên hỏi vậy không biết tại hạ có hay không có thể hỏi thạch tiền bối một việc cứ nói v việc đó ra kim thạch cười hào sạc không biết kim Thạch tiền bối đã từng nghe về cổ tổng chưa tiêu viêm liếm liếm môi chậm rãi nói cổ tổng Hai chữ vô cùng đơn giản nhưng trong nháy mắt lại làm cho Kim Thạch phải thay đổi sắc mặt.